Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi lá bay Phong Linh hít hít một hơi Cuối cùng hạ quyết tâm Anh ấy là anh họ của em Nói như vậy Hẳn là hắn vui vẻ Phong Linh nói xong hít một hơi Lại thấy một trận ghen tường giấu dưới mũi Chợt chợt Anh họ Nào gọi hắn là anh họ Lôi giường chợt nhíu mày Cảm thấy buồn cười Khuôn mặt hơi thoáng qua một chút u ám Anh họ Uông Dương ngạc nhiên vô cùng Đúng, anh họ, có điều đây là bí mật Phong Linh cắn cắn môi Nếu nói dối thì có nói dối cho chót Bởi vì em sợ có phiền phức Cho nên chúng em khi ở trường Giả vờ như không quen biết Cho nên cũng xin học trường không nên nói ra ngoài Như vậy làm cho sự việc lại phức tạp Uông Dương nhìn thấy hai người Trong khoảng thời gian ngắn Cũng không hiểu nổi cảm giác Chính mình có yên tâm hay không Hay vẫn bị lừa dối Hắn nhẹ nhàng mà gật đầu Anh biết rồi. Nếu không còn việc gì nữa, em phải đi đây. Phong Linh không muốn ở lại đây nữa, rút lời xoay người bước đi, cũng không nhìn qua lôi dương một cái nào. Thật sự... là anh họ sao? Uông Dương nhìn thấy thân ảnh Phong Linh đang rời đi, nhẹ nhàng mà hỏi lôi dương bên cạnh. Cuối cùng cảm thấy, có gì không đúng lắm thì phải. Lôi dương cũng không trả lời hắn hỏi lại. Cậu thực sự yêu cô ấy sao? Vâng, chắc vậy. Nếu không khi nhìn thấy nàng có dấu hôn trên cổ Tâm sẽ không đau như vậy chứ Em chỉ là đợi cô ấy lớn thêm một chút Không hề nghĩ tới bị người khác Nhanh chân đến trước Cô ấy cũng yêu cậu chứ Uông dương nhìn qua mặt lôi dương một cái Chắc là vậy Ít nhất là thích Nhưng là do em không nắm chắc trong tay Chỉ chớp mắt khiến cho cô ấy bay khỏi tay Có lẽ còn kịp Chỉ cần cậu thật lòng Thật vậy sao Mặt uống giường nhảy mắt sáng lên Lại thoáng chốc ảm đạm Không, thoạt nhìn cơ hội của em hết sức xa vời Học muội cũng không phải là cô gái tùy tiện Để người khác ôm ấp Nếu cô ấy để cho người khác ôm ấp Chứng tỏ Cô ấy thực lòng yêu thương người đàn ông kia Thực sự yêu sao? Có lẽ cô bé phong linh này Sinh ra bẩm sinh có tính hy sinh cho người khác Hay là bởi vì ái náy Hay là bởi vì mình là người trong cuộc Nên không hiểu rõ mọi việc Cứ như vậy tự cho là đúng, rằng nắng yêu hắn. Lôi giường có điểm đào điên đầu óc. Văn phòng giáo viên khoa mỹ thuật tạo hình, cách nơi mà buổi trưa uông dương cùng phong linh nói chuyện dưới góc đại thụ không xa. Ở dưới tầng 1, ngoài cửa sổ cây cối xung xuê, hoa ý rào rạt, từ ngoài nhìn vào đó là một phong cảnh khác biệt với xung quanh. Trên bàn là tập văn kiện, lôi giường vẫn có vẻ dường như không chú ý đến vị khách trong phòng, làm như là người ta không tồn tại đồ uống trên tay vị khách cũng hết, khát nước sắp chết đến nơi, đành phải tự mình thay chủ nhà rót mình một chén trà, một ly rồi lại một ly, trong nháy mắt làm cho ấm trà hết sạch nước. lại thấy lôi nhị thiếu gia dường như không có động tĩnh gì, điều này sao có thể? cho dù trình tín không phải công ty lớn gì, nhưng thân là ông chủ ông cũng có nhiều công việc bể bộn chứ. lôi nhị thiếu gia liên tục gọi hai lần, mới thấy lôi dương ngoái đầu nhìn lại thế hắn còn bày ra tình trạng ngạc nhiên không thôi gì ông còn ở đây nói xong bản thân nở nụ cười trước cùng lúc tay rút ra một chiếc phong bì đưa đến trước mặt vị khách bên trong hé ra tấm chi phiêu lớn xem đầu óc của tôi thật là thất lễ nhị thiếu gia trăm ngàn đường nói như vậy quý nhân hay quên việc thôi người này cũng nhanh nhào liếc mắt một cái phong bì đã nằm gọn trong túi đứng dậy định chạy lấy người Lần sau có việc gì cần, chỉ cần gọi điện, chúng tôi liền giúp ngài thỏa đáng, xin đừng ngại. Tôi sẽ cảm ơn ông. Vậy tôi xin phép. Lôi dương gật đầu. Chuyện này làm ơn giữ bí mật. Đây là điều cơ bản trong làm ăn, xin anh cứ yên tâm. Đi thong thả. Nhìn theo dáng người khách rời đi, lôi dương mới chậm rãi ngồi xuống, đem tập văn kiện trên bàn mở ra xem. Trên bàn điện thoại nội bộ lại đổ chuông. Alo tôi là Lôi Dương Anh dễ em là Vân Vân Phong Vân Vân anh nhớ không Lôi Dương màu quang trượt lóe, Khóe môi kinh ngợi lên một ý cười Đương nhiên anh làm sao Có thể quên được một cô em gái xinh đẹp như vậy Không quên là tốt rồi Đầu dây bên kia Phong Vân Vân nghe giọng khoai trá cực kỳ Anh dễ mẹ bảo em gọi điện thoại Cho chị hai nhưng là em không liên lạc được Với chị muốn chị cùng anh dễ Đi đến chỗ này với em Anh rể có thể về nhà sớm một chút được không? Được. Em ở đây chờ anh rể nha. Ừ, cứ như vậy đi. Gác điện thoại, lôi giường rơi vào trầm tư, sau một lúc mới đem văn Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net